Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cô anh nghiêm mặt hỏi Em sẽ không hối hận Mà cho dù hối hận thì cũng không phải là chuyện của anh Cô tuyệt nhiên nói Cô bé Anh không ngăn chặn được lại bật ra tiếng quát Thật là vừa tức vừa giận Không biết nên nói cái gì mới có thể làm cho cô lý trí một chút Có lẽ anh căn bản không cần nói cái gì Trực tiếp lấy dây trói cô lại Rồi đem cô về nhà Rồi lại đem cô đóng gói đuổi về Vancouver Cho ba mẹ cô quản giáo là được Là xong hết mọi chuyện Nhưng mà không được Nếu anh thực đem cô trở về Cô sẽ gặp phải khả năng chính là kết hôn Anh không muốn thấy cô bị bức bách Họ nữa chết tiệt là Anh thấy nhưng có một loại cảm giác Không muốn cô gà cho người khác Không muốn cô gà cho người khác ư Vậy thì chẳng lẽ gà cho anh sao Anh đột nhiên dùng sức lau lau mặt Chúng ta nói chuyện có được không Anh như sâu một hơi Làm cho chính mình bình tĩnh nói với cô Chúng ta còn có cái gì để nói chứ Cô về mạch lạnh nhạt mà đáp lại. Anh nhắm mắt lại hít sâu một hơi, rốt cuộc cũng không thèm đếm gì mà nói tiếp. Nói về quan hệ của chúng ta, nói về tình cảm của em đối với anh. Còn có là muốn làm rõ ràng tình cảm của anh đối với cô. Nghe thấy lời anh nói, cô đột nhiên nhanh chóng trầm mặt không nói gì. Trên mặt biểu tình lạnh nhạt trở nên cứng ngắc nghi hoặc lại đến mặt cô một chút thay đổi. Sau một lúc lâu, cô nhìn về phía hắn mà cất tiếng hỏi. Anh không phải tính viễn viễn làm bộ như không biết, không để ý hay sao? Anh không tính như vậy. Anh chỉ là có một chút hỗn loạn, cần một chút thời gian đến tự hỏi mà thôi. Hắn đưa tay cào cào tóc, trong giọng nói có một chút nóng này. Có lẽ anh không cần phải tự hỏi. Chỉ cần làm như không biết rồi sau đó xoay người rời đi là được. Dù sao thì em vốn cũng không phải là trách nhiệm của anh đi. Nhẹ nhàng đẩy tay của anh đang cầm lấy tay của cô ra. Cô dùng giọng điệu lạnh nhặt và xa cách đề nghị với anh. Không nghĩ lại bởi vì thất vọng mà lại đi thương nữa. Một cỗ thức giận đột nhiên thổi quét mà đến, làm cho anh nhanh chóng, cánh tay vừa mới dãy ra khỏi tay anh của cô lại nắm lại. Em nhất định là phải như vậy sao? Chẳng lẽ anh không thể có thời gian tự hỏi? Trước tiên nhất định là phải đưa ra quyết định muốn hay không muốn chấp nhận tình cảm của em ư hả? Anh vừa giận, lại vừa viên chán hướng tới cô mà quát. Đối với chuyện quan hệ nam nữ, anh cũng không tự hỏi. Đó là bởi vì những người đó không phải là em. Không phải người từ nhỏ đến lớn, anh vẫn xem em là em gái để mà yêu thương chăm sóc. Một chút, anh lại một lần nữa sở lấy giọng điệu bình tĩnh, cần thiết nói với cô. Cô bé à, cho anh một chút thời gian đi. Anh không muốn không làm rõ tình cảm của mình đối với em, liền qua loa quyết định. Anh không muốn làm tuần thương em, em có hiểu không hả? Nhầm cấm hồng nhớ, quá nói với anh, kỳ thật cô đã sớm, thương tích đầy mình rồi. Anh cần bao lâu thời gian? Cô các tiếng hỏi anh. Anh... anh không biết. Anh do dự mà thành thật trả lời. Cho nên nếu như cả đời anh đều không làm rõ được, vậy thì em sẽ chờ cả đời sao? Quý thành hạo ngần người đột nhiên cao chặt mài lại Anh không lo lắng đến niềm này. Hơn nữa chết tiệt là, tuy rằng nói lạnh này là cả đời, nói rất là không có khả năng. Nhưng theo từng trạng từ trước tới giờ, liên tục hỏi ba bốn giờ, vẫn là không làm rõ ràng tình huống, thì anh thật sự là có khả năng dùng cả đời... Đều không làm rõ được chuyện này Hôn em đi Cô tình linh mở miệng nói Em nói cái gì Anh thoáng ngẩn ngơ Là hôn em Cô lấy giọng điệu kiên định mà nói tiếp Nếu như anh đã nghĩ không được Vậy thì trực tiếp dùng thân thể để xác định cảm giác Rồi sau đó nói cho biết đáp án của anh Bởi vì kéo dài đối với em mà nói Cũng là một loại tổn thương đó Kéo dài cũng là một loại tổn thương ư Anh kinh ngạc nhìn cô Không thể không đồng ý lời nói của cô là đúng Bởi vì dễ dàng mà nói Anh tuyệt đối sẽ bởi vì chờ đợi màn nổi điên Nhưng mà hôn cô ư Ánh mắt của anh công tự chủ Dừng lại ở trên đôi môi anh đào mềm mại đào vừng của cô Đột nhiên có một loại cảm giác miệng đắng Lưỡi khô Không được, anh là cầm thú sao Chính mình vẫn luôn nói Cô chính là em gái Kết quả lại đối với cô có tính dục Không chỉ là hiện tại Mà đêm ở nhà trước đó Lúc ở bên ngoài có cơn sông lớn như vậy Cũng là chỉ vì chuyện này Mà anh đều liều mạng trốn tránh cô Không nghĩ sẽ ở cùng cô một chỗ dưới mái hiên Đáng giận Anh chính đã biến thái Hay là anh đối với tình cảm của cô đã muốn biến chất Chính là anh không muốn thừa nhận Không muốn phá hứa quan hệ vốn có mà thôi chứ Một đứa em gái Đã trở thành một người phụ nữ trưởng thành Anh có chân chính xác định được Rốt cuộc là em gái hay là phụ nữ hay không Hôn cô Anh thật là nên làm như vậy hay sao Đôi môi của cô hồng nhận đấy đà Thoạt nhìn vừa mềm mại lại tràn ngập thủy cảm, không biết hồn lên có phải hay không. Cùng với Thoạt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện